Các bạn đang nghe câu chuyện Ma Thổ Đèn của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng Tập thứ 6 Nam Hải Quỳ Khư Trường thứ 11 Con Tàu Mà Qua giọng đọc của Nguyễn Thành Nguyễn Hắc phải đánh hết bánh lái Mới tránh được hậu quả khủng khiếp Khi hai con tàu đâm đầu vào nhau Hai mươi tàu lướt qua nhau, gần như là mạn thuyền áp sát mạn thuyền, khoảng cách chỉ chưa đầy 1 mét, mức độ nguy hiểm thế nào, thiết tưởng không cần phải nói cũng biết. Cả đám người trên tàu chúng tôi lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi. Ngẫu nhiên vừa rồi mà bị con tàu kia đâm thục, chắc hẳn cả bọn đã cùng với tàu chĩa bà này xuống đáy biển làm tế phẩm cho nghĩa địa tàu đắm rồi. Cậu mày nhờ có Nguyễn Hắc vẫn tay lái, nên hai tàu mới không đụng nhào, nói thì chậm Sự tình diễn ra cực nhanh, chỉ trong chớp mắt, hai con tàu đã lướt qua nhau rồi. Con tàu bạc cột buồm kiểu màu trắng như một bóng ma, nhanh chóng xuôi theo dòng biển, biến mất không màn sương, không còn thấy đâu nữa. Cũng đột nhiên như lúc nó xuất hiện vậy. Mặt biển mổ sương vẫn trầm lặng, vì tất cả diễn ra quá đỗi bất ngờ. Tới khi con tàu kia biến mất, cả bọn chúng tôi mới từ từ định thần, chán ai cũng dịn mơ hồi lấm tấm. Không ai biết con tàu ấy rốt cuộc ở đâu chui giã. Trong khoảnh khắc, cảm giác hoảng loạn khó tả thành lời bất giác lan khắp toàn thân. Những người thường xuyên chạy tàu, chẳng ai lại không biết những truyền thuyết về đủ mọi thứ kỳ dị có thể xảy ra trên biển. Đặc biệt, truyền thuyết về ma quỷ và tàu ma là nhiều nhất. Nhưng sự thật, đại đa số đều chỉ nghe kể lại, hiếm có ai tận mắt chứng kiến hay từng đích thân trải nghiệm. Bản thân Nguyễn Ngọc bình sình cũng chưa từng rơi vào cảnh mặt đối mặt với một con tàu mã như thế này bao giờ. Đám dân chài lưới như ông ta, sợ nhất chính là gặp ma quỷ trên biển, đó tuyệt đối không phải là điểm tốt lành gì. Giả như có gặp sóng to gió lớn thì ông ta ắt biết đường ứng phó, nhưng gặp chuyện liên quan đến cõi u minh âm giới, ông ta đâu phải một kim miêu ý trên đồ đấu mỏ vàng như chúng tôi. Từ hỏi làm sao mà không dám kinh hồn bạt vía trở được. Mặc dù cũng là hạng gan góc cùng mình Nhưng lúc này Hai chân ông ta cũng mềm nhũng Nếu không phải đang dựa vào bánh lái E là đang ngã sụm xuống sàn tàu rồi cũng nên Không chỉ có mình Nguyễn Hắc sợ run như cây giấy Mà chính chúng tôi đây Cũng hãi hùng khiếp vía Khoảnh khắc khi hai con tàu lướt qua nhỏ Khoảng cách thực sự quá gần Giữa mặt biển nổi xương Bốn phía mênh mang mở mịt Nhưng trong vòng hai chục mét Vẫn cứ nhìn thấy được mà hai con tàu gần như là cọ sát vào nhau rồi. Lùng bấy giờ, đến cả vết xợn trên dãy dây thân của con tàu ba cột buồm ấy, tôi cũng nhìn rõ mồn một. một. Nói gì đến những vết máu lốm đốm khắp bong tàu của cỡ khoang. Vết máu đã đông, ngả sang màu đen, tương phản cực kỳ với con tàu trắng toát, khiến người ta nhìn mà không khỏi thần hồn run rẩy. Chẳng biết đó có phải là máu của thủy thủ trên tàu hay không, mà người trên tàu đi đâu cả rồi? Tại sao lại không thấy thủy đệ mà vết máu lại vương vãi khắp trên tàu như vậy. Tôi đem chuyện này nói với những người khác thì ra không chỉ có mình tôi trông thấy, cả Tuyền Béo sơ lầy giường, cả hai đồ đệ của Nguyễn Hắc là Cổ Thái và Đa Linh ai cũng thấy rõ cảnh tượng đó cả. Xem ra chắc chắn không phải là tôi bị hỏa mắt rồi. Vừa nãy tôi thậm chí còn ngửi được cả mùi máu tanh nồng nặc trên con tàu đó nữa. Tuyền Béo đưa ra chú ý. Gặp mà rồi. Chắc chắn đó là một con tàu ma. Tự tay chúng ta cần phải nhàng chóng xuống dưới chuẩn bị thủy thần phao thôi. Nếu không mà còn gặp phải lần nữa thì bắn chết bà nó đi. Tránh để sau này nó cứ như âm hồn bát tán bám theo làm lỡ dở cả đại sự mỏ ngọc. Tôi thầm nhủ, nếu đúng là tàu ma, đạn pháo chắc gì đã có tác dụng. Vị đoàn bèn quảnh đầu lại nhìn sợi lưới giường, xem cô nói thế nào. Rốt cuộc là con tàu kiểu gì vậy chứ? Sư Lê Dương cũng chỉ biết nhún vài đáp Tôi cũng như mọi người thôi Có rất nhiều nghi vấn Thậm chí còn chẳng biết nên mở miệng hỏi như thế nào nữa Nhưng tôi có một dự cảm Còn tàu ba cột buồm kiểu cổ ấy Nếu thực sự nhắm vào chúng ta Thì sớm muộn gì Nó cũng sẽ lại xuất hiện Hiện giờ tầm nhìn xa đã giảm xuống nhiều quá Tình hình cực kỳ bất lợi Với chúng ta đây Tôi chỉ mới nói qua Nói lại được vài câu Văn còn chưa quyết định nên lấy lui lặng tiến hay lấy công thay thủ. Đã thấy trong sương mù có ánh đèn chớp chớp. Con tàu ba cột buồm vừa lướt sát sàn giạt qua chúng tôi, không ngờ lại lặng lặng xuất hiện phía trước. Một lần nữa, lao sầm tới, cả đáng người chúng tôi tái mét hết cả mặt mày, vội hét: "Nguyễn Hắc, xoay vành lái tránh đi." Trong lần đụng độ đầu tiên với con tàu cổ kiểu này, mấy phút trước Tàu chúng tôi có thể tránh né trong khoảng khắc nguy cấp nhất ấy, trước tiên là do tiền đé mắt tinh sớm phát hiện ra ngọn đèn treo kia. Cái đó lại có sơ lể dương tỉnh táo nhắc nhở Nguyễn Hắc. Tay thuyền trưởng thậm chí còn chưa kịp kình hãi đã kịp thời xoay bánh lái chệch đi theo bản năng. Nhưng chẳng ai có thể ngờ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, con tàu mà tựa cái bóng ù linh trắng toát ấy, có thể từ trong màn sương phía trước lù lù chui ra ngay. Thứ gọi không phải tàu mà thì là tàu rình nữa. Trước hiện tượng kỳ dị lẽ thường khó giải thích nổi ấy, cả bọn đều chỉ biết trợn mắt há hốc miệng. Lần này, chúng tôi không may mắn như lần trước. Con tàu buồm kiểu cổ sơn màu trắng toát, tựa như một bóng ma cô đặc lại từ sương mù giăng giăng khắp mặt biển. Phiêu hốt bất định, nó đến là đến, bảo đi là đi. Trước khi xoay chuyển tuyệt đối không có bất cứ dấu hiệu nào khác thường. Nguyễn Hắc tuy đã luống cuống dốc hết toàn lực xoay bánh lái, nhưng cũng chỉ tránh được cú va chạm trực tiếp, hai mạn tàu vẫn cọ sát vào nhau. Mạn tàu ba cột buồm kia treo lưới đánh cá, trên lưới đánh cá mắc đầy phao tiêu màu trắng. Con tàu chữa bà của chúng tôi lại dùng dây thừng buộc xuồng cứu sinh bằng cao su. Hai con tàu tức thì va vào, vào nhau, khó mà tách rời ra. Hai con tàu quọ vào nhau, thân tàu rung lắc dữ dội, chúng tôi mất thăng bằng, nghiêng ngả ngã ngửa trên bom tàu. Cổ thái giữ trọng tâm không được vững lắm, ngã bổ chững suôn sạn, xem chút nữa thì lăn xuống biển, sợ quá gào ầm lên. Sư Lôi Lê Dương vội giật một sợi dây thừng ném qua, bà cổ tạ giữ cho thật chắc. Con tàu chữa bà đóng bằng gỗ liễu biển, bọc giáp đồng, sau khi tránh được cú va chạm trực diện, chẳng những không tổn hại tí gì, mà dưới mực ngầm nước còn có gắn vết r้าว nhỏ, thành thử đâm toạc cả một lỗ lớn trên con tàu ba cột buồm kia. Nước biển lập tức qua cái lỗ trên thân tàu cuồn cuộn tràn vào bên trong. Nhưng con tàu ba cột của chúng tôi lại đang bị mắc trùng với nó, nên cũng bị con tàu ma mà màu trắng đang từ từ chìm xuống ấy kéo nghiêng đi. Thân tàu tạm thời cũng chửa nghiêng lắm, nhưng con tàu ba cột buồm kiểu cổ ấy rất tổ sổ, để thêm lúc nữa, rất có thể chúng tôi sẽ bị nó kéo chìm xuống đáy biển theo. Tuyển béo thấy thế, thế lập tức nhảy ra ý định lấy dao chém đứt dây thừng buộc xuồng cứu sinh bên mạn tàu. Đây chỉ là biện pháp thí tốt rớ xe. Tôi vội ngăn cậu ta lại. Nhảy lên, chật tới đến cá bên kia kìa. Một con tàu nếu chẳng may gặp chuyện gì ngoài ý muốn giữa biển cả mênh mông, sợ rằng chỉ có xuồng cứu sinh mới có thể mang đến cho những thủy thủ đem tính mạng mình ra liều ở nơi đầu sóng ngọn gió, một tia hy vọng sống còn. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ sơn cùng thủy tận Thì tuyệt đối không thể bỏ xuồng cứu sinh Lời đánh cá treo ở mạng tàu Ba cuột buồn đã mắc vào xuồng cứu sinh của chúng tôi Dẫu tàu chiếm ba này Không bị con tàu sắp chìm ấy kéo cho lật nhạo Thì ít nhiều cũng bị tồn hại Hay mất mắt trang thiết bị Tình thế bức bách không cho phép chúng tôi nghi ngợi nhiều Đành phải nhảy sang phía băng tàu bên kia Chém đứt mấy cây lưới Lúc này thuyền trưởng Nguyễn Hắc Cũng không dám tăng tốc Tàu chiếc ba đành xoay mỏng mỏng trên mặt biển theo đối phương. Tôi và Tuyền Béo gắn hết sức, bắt cầu sang phía bên tàu kia, với tốc độ nhảy nhất có thể. Cầu Thái và Đà Linh vừa giữ chặt tấm ván gỗ, sợi lây dường cũng tranh nhảy sang trước, vùng thành đào chém đứt lưới cá. Tuyền Béo cũng muốn nhảy lên tấm ván gỗ để sang tàu bên kia, nhưng tấm ván bắt cầu ấy còn hẹp hơn cả cầu thăng bằng trong dạp xước. Lại dạp dành lắc lừ theo hai con tàu chỉ cần bước hụt một bước là rơi xuống biển ngay lập tức. Người nào gân nhỏ hay sợ độ cao thì căn bản không thể lên đó được. Việc khác thì cậu ta chẳng ngại ngần gì, nhưng trời sinh ra đã có cái bệnh sợ độ cao, trèo leo lên thì trong lòng đã muốn rụt lại rồi. Tôi đẩy tiền béo sang một bên, rồi vừa đạp chân lên tấm ván bắc cầu, vừa nói với cậu ta: "Cậu đừng quá nữa, ném giấy từng sàng, ở bên này tiếp ứng cho tôi." Xử lý xong đám lũ ấy, chúng tôi sẽ lập tức quay lại. Trong lúc nói chuyện, tôi lợi dụng một khoảnh khắc cân bằng ngắn ngủi giữa hai con tàu, tôi người dẫm qua tấm ván chạy sang con tàu ba cột buồm kỳ dị kia. Tuy tấm ván bắc cầu vừa hẹp vừa đung đưa, song hồi ở bờ đỗ, tôi hầu như ngày nào cũng phải tập luyện các động tác chiến thuật khi xung kích đủ loại chứng ngại vật. Không biết đã chạy qua chạy lại trên cầu độc mộc mấy nghìn mấy vạn lần rồi nữa. Có điều Đó sao sao cũng là tra thiết bị trong huấn luyện quân sự, còn chạy qua chạy lại trên tấm ván bắc giữa hai con tàu, giữa muôn trùng sóng biển kiểu thế này, thật sự cũng không khỏi khiến người ta hơi phát hãi. Tôi không dám liếc xuống dưới chân mình lấy một lần, tấm ván chỉ nhỏ bằng hai bàn tay, chỉ cần hơi sợ một chút, rất có thể sẽ sảy chân rơi xuống biển ngay. Thực ra tôi hoàn toàn chỉ nhờ lòng hăng hái nhất thời mới dám sống vào như thế. Sang đặng đến mong tàu bên kia rồi, tôi mới thấy Trần Hợi cỏ giật, trong lòng không khỏi lấy làm ngưỡng mộ sự gan dạ của Sư Lầy Dương. Có điều nghĩ lại, thấy một phần có lẽ vì phương thức cũng như trọng điểm huấn luyện của hải quân khác với lục quân chúng tôi, nên tôi cũng không cảm thấy hổ thẹn mấy. Sau một thoáng ngây người, vội vùng thành đao lưỡi răng cửa lên, chém xuống tấm lưới cá bên mạn thuyền. Tôi chưa gặp tàu Mã bao giờ tương tự như các tín đồ liên quan đến tàu ma. Tư đại đế có thể chia tàu ma trên biển thành hai loại lớn. Loại thứ nhất là người trên tàu đều chết hết hoặc đã biến mất. Nguyên nhân thôi thì kỳ lạ đủ trăm đường mà cũng chẳng ai có thể nói rõ ràng tường tận. Xét cho cùng, cũng bởi sự nhận thức của con người với biển cả mênh mông vẫn còn quá hạn hẹp. Có người nói ở dưới biển có quỷ biển hoặc người cá đã thành tinh có thể dùng nhan xác để dụ dỗ thủy thủ. Người trên tàu hãy bị nó quyến rũ là không tự chủ được, phải nhảy xuống biển nộp mạng. Cũng có người nói, đó là vì biển có một thứ không thể ăn được. Có loại cá ăn vào là sinh ảo giác, khiến người trên tàu nhảy xuống biển tự sát. Vì vậy trên mặt biển mới có những con tàu rỗng không ai điều khiển. Người ta quen gọi loại tàu này là những con tàu ma. Ngoài ra còn có một loại tàu ma nữa Loại này ta phần đều là những con tàu đã mất tích nhiều năm, thậm chí đến cả mấy trăm năm, rồi lại đột nhiên xuất hiện trên biển. Trên tàu cũng không có bất cứ dấu vết nào. Mọi thiết bị vẫn hoạt động bình thường, tựa như con tàu vừa mới ra biển không bao lâu vậy. Không ai biết được trong mấy trăm năm mất tích ấy, nó đã trôi dạt đi đến tận nơi nào. Chính vì người ta không thể giải thích được những hiện tượng thần bí đó nên mới sinh ra các truyền thuyết ly kỳ về tàu ma. Nhưng những truyền thuyết đó hầu như đều không giống với sự việc quái lạ chúng tôi gặp phải lúc này đây. Lần thứ hai đối mặt với con tàu ba cột buồm trắng toát đó, tôi từng ngã phục phải chằng trong màn sương này. Còn có rất nhiều con tàu khác giống thế. Song lẽ tôi hãy còn nhớ rõ mấy đặc điểm rất nhỏ trên thân tàu, thậm chí từ vị trí của ngọn đèn bão trên cột buồm đã có thể chứng tập đây đích thực là cùng một con tàu con tàu bạc cột buồm mọc trắng to đùng đã ngửa ấy, thực sự ở ngay trước mắt tôi, một đao chém xuống, liền ngay tắt lửa trông thấy dấu vết để lại trên thân tàu. Hương hổ con tàu này, con bốc mùi máu tanh nồng nặc, sập thẳng vào mũi nữa. Kỳ lạ nhất là, kiểu dáng con tàu rất cổ xưa, không hề có bất cứ đặc điểm nào của tàu biển hiện đại, nhưng lại chẳng hề có vẻ gì là cũ nát rách rưới, thậm chí nhiều chỗ trông vẫn còn rất mới. Trong đầu nghĩ ngợi vẩn vơ, Nhưng tại tôi vẫn không ngừng nghỉ, chỉ mới đào vùng lên chém xuống đã chém đứt được nửa tấm lưới. Vì có tấm lưới này mà con tàu Bắc Cột Buồm kỳ dị đó mới mắc vào tàu của chúng tôi. Nhưng tôi và Sơn Lệ Dương còn chưa kịp chém đứt nốt nửa tấm lưới còn lại thì sóng biển dập dình đã làm hai con tàu đang song song đột nhiên tách ra. Tấm lưới bị kéo căng ra giữa hai thân tàu. Nếu lực nghiêng giữa hai con tàu lớn thêm một chút nữa thì xuồng cứu sinh và lưới cá Ăn hẳn phải có một thứ vị rất đặc quạc dạ. Trong khi con tàu bị dùng lắc dữ rồi, trọng tâm tôi bị nghiêng về phía sau, thân người loạng choạng va và vào khoang thuyền. Không ngờ con thuyền này chẳng chắc chắn chút nào, mới va một cái mà người tôi đã lọt cả vào bên trong tấm ván gỗ màu trắng đó, làm toạc ra cả một cái lỗ lớn. Tôi lấy làm kỳ quái, ngoảnh đầu liếc nhìn. Chỉ thấy ở trong chỗ hõm bị tôi va phải ấy, đang chảy ra từng dòng từng dòng máu tan cười. Khôn tuần này, không ngờ chẳng phải bằng cỗ mà rồng giấy bia trắng phết hổ bồi lên. Giầy lại giường trông thấy có máu bẩn chảy ra, sắc mặt cũng tái mét, vội cuống cuồng đưa tay kéo tôi đứng dậy. Tôi cùng phát hiện ra trong khoảng tầm này có điều kỳ lạ. Bèn gấp rút nói với cổ ta: "Mau, mau trở về, trở về mau, con tàu này làm bằng giấy bồi, là thuyền giấy đốt cho vong hồn chết trên biển đấy." qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành. Để đón nghe các phần tiếp theo, địa chỉ facebook.com/xéoemgiyuenthanh. Xin cảm ơn.